ta thật sự không hiểu nổi Chẳng lẽ cứ giết người mới giải quyết được vấn đề sao Ngươi vết một tên khốn kiếp thì không tính Vết một tên ngu ngốc như này thì không đáng giá Ngu ngốc địa cuồng tức giận Ngươi dám mắng lão tự Hắn vừa định tiến lên thì lại dừng lại cúi đầu xuống nhìn kiếm của giả vô hàm đặt Tại nơi đó của hắn Cái nơi ở bên dưới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 Ha ha, dĩ nhiên Nàng hít sâu một hơi Chậm rãi xoay người Ừ, ta hiểu rồi Hàm vương phủ Dưới sự gợi ý của dạ vô hàm Phong Linh lại một lần nữa trở về vương phủ Lấy thân phận là nơn Y E B Tố tố Vương phi trước đây trở về